Nhạc vong ngồi trong xe ở đằng trước, không nhìn được bật cười. Long thầm nhủ. Thật là không dễ dàng thấy được được. Cuối cùng, em cũng tìm ra con đường để chung sống với thần côn. Bị cổ cô càn vặn như vậy, thần côn hình như cũng phát hiện ra bản thân có hơi đối lý. Lầm bẩm một trận xong mới cự lại cô. Tiểu đường tử, sao em lại có thể nhỏ nhen như thế được chứ? Giữa bạn bè thực sự với nhau, sao có thể so đo mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy được? Quý đường đường bị anh ta làm cho trợn trắng cả mắt, dù sao ở trên xe cũng đáng chán. Lần này thực ra cô cũng cam tâm tình nguyện, ngồi nói chuyện với anh ta thêm một lúc. Bây giờ anh đang ở đâu? Bối tình gửi ma giang dở của anh đã thành quá khứ chưa hả? Thần côn liền hừ một tiếng. Anh gọi điện tới là để nói chuyện này đây. Anh sắp lên núi, chắc trong vòng một tháng cũng chưa xuống được, bảo phong thử đừng nhớ nhung anh làm gì. Cơ mặt của quý đường đường giật giật liên hồi. dù thầm nhạc phong chưa từng biểu hiện ra dấu hiệu gì là nhớ nhung anh cả. Anh lên núi làm gì? Đào mò sao? Giọng nói của thần côn vậy mà lại lộ ra vẻ ngượng ngụng. Anh đi tảo bộ cho người trong lòng anh, tặng bó hoa cho họ nữa. Còn chưa trưng cầu ý kiến của người ta, đã không biết xấu hổ mà gọi người ta là người trong lòng rồi. Quý đường đường thực sự muốn dùng soda muối phun hết ra anh. Lại nghĩ, Chính mình hình như cũng chỉ quen biết anh ta được mười mấy giờ đã được anh ta đơn phương thăng lên cấp thành trì âm, cũng chỉ đành nhịn. Tạo mộ gì mà cần một tháng trời hả? Anh đó mà, là tào mộ à? Trộm mộ cũng không tốn tần ấy thời gian đâu nhá. Thần côn trở nên mất hứng. Em thì biết cái gì, mộ nàng ấy khó tìm lắm. Quy đường đường tốn biết bao nhiêu công sức mới hiểu, thì ra quan tài của người trong lòng thần côn cũng đặt ở nơi cao. Giống như quan tài treo, cô vô đằng ngả người nghe điện thoại, càng nghe càng thấy kỳ quái. Dần dân ngồi thẳng dậy. Anh đang ở đâu vậy? Hà Nam đúng không? Em nghe nói, tục quan tài treo chỉ có ở núi Vũ Dì Phúc Kiến thôi. thôn nhỏ như Hà Nam, sao có thể có quan tài treo được? Đối với sự thông thạo lành nghề của cô, thần côn tỏ ra rất vui bận. Vì thế chúng ta mới phải thăm dò chứ? Có nghỉ vấn mới phải thăm dò, có thăm dò mới có tiến bộ chứ? có nghỉ vấn mới chịu thăm dò quy đường đường bỗng nhiên chẳng hiểu sao lại nghĩ đến câu, gặp chỗ khó cùng nhau phân tích. Một chập mặt đỏ tim đập, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Thần côn còn đang lại nhài ở bên kia. Nghe nói chính nàng tự yêu cầu đóng đinh mình trong quan tài. Nói cách khác, lúc nhập quan vẫn còn chừa chết. Quá thể mỹ đúng không? Tiểu đường tử Tận sầu trong lòng anh có một dự cảm. Điều bí mật năm xưa chỉ là như đang chờ. Một người hữu duyên như anh đầy đến giải đáp. Quý đường đường vừa bực lại vừa lo. Làm gì có ai chửa chết đã vào quàn tài chứ? Nghe rợn cả người. Có phải cương thi không vậy? Anh định vào núi tìm. Đã mang theo gì đó để phòng thân chưa? Em nói anh hay. Anh đừng trông ảnh chụp người ta xinh đẹp mà buông lòng cảnh giác đấy. Anh xem tivi chưa? quỷ hút máu đều đẹp cả. Nhưng lúc giết người thì độc ác vô cùng. Thần côn trượt cảm động. Anh càng nghĩ Quý đường đường nói quá là có lý. Tiểu đường tử, em suy nghĩ thật trù toàn. Chúng ta không thể vì vẹp bên ngoài mà buông lòng cảnh giác. Lát nữa, anh sẽ tìm con ra mang theo. Nói chung là em yên tâm đi nha. Chờ anh xuống núi, việc đầu tiên sẽ là gọi điện thoại báo bình an cho hai đứa. Buổi trưa, lúc đỗ xe dừng lại ở quán ăn, nghe thấy Nhạc Phong và ông chủ quán nói chuyện phiếng. Đoạn đường này hẳn là sau đã sửa lại, dễ đi hơn nhiều so với lần trước. Nhạc Phong tới đây. Với tốc độ này, 3-4 giờ chiều là có thể đến cửu trại. Trong lúc chờ đồ ăn, Quy Đường Đường hỏi Nhạc Phong. Đến đời chúng mình ở đâu? Nhạc Phong nghịch nghịch đồi đũa trong tay. Chỗ bạn bè anh thôi. Ở cửu trại. Anh có một thằng bạn mở khách sạn bình dân. Quy Đường Đường có chút háo hức. Giống mau ca phải không? Động tác trên tay Nhạc Phong đột nhiên khựng lại. Sắp mà hai chiếc đũa bắt chéo thành hình chữ thập. Sau đó dùng ánh mắt âm u nhìn xoáy vào giữa. Thằng cha đó, em phải giữ khoảng cách với hắn đấy. Người bạn này của nhạc vong tên là Trịnh Nhân, tuổi tăng cũng không hờn kém anh là mấy. Nghe đầu, bộ dạng cũng không thể, mở một cách sạn gia đình khá là phong cách. Ở cựu trại ấy, trang trí đầy hơi thở nghệ thuật. Đương nhiên, tư hơi thở nghệ thuật này không phải từ anh ta mà có, mà là đến từ đông đảo những cô nàng học âm nhạc, học thiết kế, có tình cảm bờ ám với anh ta. Mà Trịnh Nhân sở dĩ có tiền để mở khách sạn gia đình, Là sự trả giá của hai người bạn gái. Người đầu tiên là một người phụ nữ Đài Loan lớn hơn anh ta hai chục tuổi. Nghe đâu là họa sĩ. Cô ta trì tiền xây khách sạn. Khách sạn sắp cất mái thì hai người chia tay. Người thứ hai là một phụ nữ người thẩm quyến. Làm nghề chạm ngọc. Cô ta bỏ tiền sửa sang khách sạn. Sửa xong thì chồng cô ta đến tìm. Đành nước mắt lưng trọng mà đi. Quy đường đường nghe mà trợn tròn mắt. Cô nuốt nước mắt mà nói. Người này không đến mức vậy chứ. Anh ta dùng tình cảm lừa tiền của phụ nữ sao? Còn là phụ nữ đã có chồng sao? Nhạc phong bảo cô đừng đoán lung tung. Đến cùng là tình cảm thật hay là có mưu toan gì chẳng ai có được. Em cũng từng do vọ đoán nữa. Chứ biết chừng chỉ là trùng hợp. Nhưng mà thằng cốn kia là một tình háo sắc bại hoại. Em giữ khoảng cách với hắn một chút là được. Nhạc phong hoài miệng thì nói anh ta như vậy. Nhưng trong giọng nói không hề thực sự có ý tứ khinh bị. Quý đường đường có chút tò mò, sao anh với anh ta lại trở thành bạn bè được? Đường đường, nhìn nhận một người không thể chỉ đơn thuần từ một mặt đã đi đến kết luận. Em phiêu bạt cũng đã lâu, hẳn phải biết, con người thực ra là một sinh vật rất phức tạp, không có gì thuần đen hay thuần trắng cả. Đời sống riêng tư thế nào không ảnh hưởng đến việc xét tổng thể, cậu ta vẫn coi như là một người tốt, em có hiểu không? Anh kể em nghe, làm sao quen được cậu ta đi? Quá trình kỳ thực cũng rất đơn giản. Lần trước Nhạc Phong tới cửu trại, tính nhầm, đổ thiếu xăng, nửa đường đã cạn sạch. Đang đi trên đường, đêm hôm khuya quắt, trước không thôn sau không quán. Bạn bè đều ở xa, không thể tới hỗ trợ, muốn đón xe qua đường. Không có lấy bộ chiếc rực lại. Chỉ có người anh em này lái một chiếc mô tổ cũ đi qua. hỏi rõ tình hình xong rồi đi. Nửa tiếng xong lại ẩm ầm lái mô tô quay lại, cộng thêm một can xăng. Nhạc Phong bây giờ nhớ lại khoảng thời gian đó, quay miệng không tự giác nhích lên. Xem ra tuy là ngoài miệng tí cách độc, nhưng giao tình không hề nông cạn. quy đường đường vươn tay sờ sờ đầu anh. Không phải đấy chứ, một căn xăng đã cầu được trái tim của phòng tử nhà ta rồi sao? Nếu người ta mà dùng dầu diesel, chẳng phải là sẽ lấy nhân thần bão đáp hay sao? Nhạc Phong lại cáu, đương đương anh đã nói với em là không được chạm vào đầu anh cơ mà. Thức ăn được dọn lên, Quy đường đường như không có chuyện gì rút tay lại, gõ gọn đũa lên mép đĩa. Nhạc Phong, em nói anh hay, làm bạn trai của em, chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất là có thể sờ vào đầu, thứ hai phải là nam, tư tự có trước có sau, tự anh suy nghĩ đi. Cho đến hơn 3 giờ chiều, xe đến cửa thôn bành ở cựu trại câu. Tuy rằng là đang ở thời điểm vắng khách, nhưng hơi thở buồn bán ở thôn bành vẫn rất dày đặc. Những hàng quán bán trang sức người tạng đối tiếp nhau. Nhà khách, quán trọ, thậm chí là cả khách sạn đẳng cấp là liệt. Dõi mắt mà nhìn, cứ như một huyện thành nhỏ. Xe của nhạc phong quẹo trái quẹo phải. Và cuối cùng rẽ vào một con đường tắt. Phía cuối đường là một tòa nhà trang trí trông rất gác lạ. Trên đỉnh cho một chuỗi đèn đồng kiểu cũ. Mỗi chiếc có để một chữ, hợp lại thành tử huynh nguyễn tháp, tức là rượu say niệm êm. Cái tên này đặt thật là đủ cột nhà Lục xuống xe, quý đường đường hỏi Nhạc Phong. Anh nói với người ta, chúng ta sẽ tới chưa? Nhạc Phong trừng cô. Nói thì còn gì vui nữa, phải để nó kinh ngạc mới hay, hiểu không? quy đường đường hậm hực. Biết đầu lại là kinh sợ ấy chứ? Tự nhiên có hai đứa tới cửa ăn chùa không trả tiền. Nhạc Phong không để ý đến cô, đi đến cửa rồi dừng lại. Khoanh tay đứng rất oai, giống y như bảo kê đến thù nợ. Xuyên qua cánh cửa kính màu trà. Có thể thấy bên trong có một người đàn ông đang bận rộn đi tới đi đùi. Vội vội vàng vàng, bóng người trợt khượng lại. Sau đó ghé sắt lại cửa kính nhìn ra ngoài. Sau đó lại đẩy tùng cửa ra, nhìn nhạc phong như gặp phải ma. Đây hẳn chính là trịnh nhân gì đó kia Quy đường đường cảm tán trong đọng. Lúc này còn đang dụ, cái tiền khách sản thật cợt nhả. Giờ mới biết, người càng cợt nhả hơn. Giờ là thời tiết thế nào chứ? Vậy mà lại mặc một cái áo cộng tay bó sắt người. Mà nếu anh có cờ bắp thì không nói làm gì. Đằng này tay gầy chân mạnh. Nhìn như cây sậy vậy. Sầu cái gì mà sầu chứ? Định lấy sự đồng cảm để quyên tiền à? Sau gáy còn bụt một bím tóc. Mặt mũi đúng là không tệ. Nhưng có được tin tức lúc nãy. Quý đường đường cứ cảm thấy anh ta giống trai lư. Cô nhìn Trịnh Nhân kiểu gì cũng không tưởng tượng nổi. khí khái lúc anh ta lái bộ tô đưa xăng cho Nhạc phòng Nhạc Phong chào hỏi Trịnh Nhân trước. Xào hả thằng khốn? nhìn thấy ra sùng sướng quá, quyền cả thành an phóng. Quý đường đường phi cười một tiếng, Nhạc Phong còn nói Trịnh Nhân bị ổi, kỳ thực hai người mà cộng lại thì cũng bị ổi như nhau thôi. Cô chờ xem cảnh Trịnh Nhân mừng như điên, chào đón Nhạc Phong, rồi dè biểu lẫn nhau sau khi xa cách gặp lại. Anh gỡ Trịnh Nhân lại đột nhiên cười vàng. Đình Ngọc, Đình Ngọc, em ra đây đi, ra đây xem thằng ôn nào tới này. Trịnh Nhân cười đến mức gập cả mắt thắt lưng, chạy cả nước mắt ra. Sáng anh mới nói với em, tiền kia đã tới, có người tuyệt không thể tới được, sao vừa mới nhắc đến mà ngày chiều nó đã tới rồi. Đời thằng phá hoại này như phim mây, mỡ nó chứ, còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình dài tập Ông đầy tích cái cuộc đời máu chó này chết mất, trúng phóc rồi. quê đường đường toát bổ hôi, lòng nói người làm nghệ thuật quả nhiên là ăn nói mạnh bạo. Cửa được đẩy ra, một phụ nữ bước ra, ước chừng khoảng 40, nhìn ra là có hơi đứng tuổi nhưng dáng người, gương mặt và khí chất đúng là không tệ khoác một chiếc áo lông tay áo nhộm một chút màu cô ta bước tới đứng sau Trịnh Nhân tỉ mỉ quan sát nhạc phong một chút bỗng dưng nở đu cười đây là nhạc phong có đúng không Trịnh Nhân bấy giờ mới chậm rái ngừng cười đúng rồi, sáng vừa mới kể với em chiều đã đến nơi quá là con mẹ nó khéo đây còn dẫn cả mỹ nữ theo nữa vị này là Trịnh Nhân đột nhiên trở nên nhiệt tình Vị này chính là miêu miêu trong truyền thuyết đúng không? Ôi má ơi, dấu lầu như vậy, cuối cùng cũng chịu mang ra cho người ta xem rồi. Rất là nhiệt điệt hoan nghênh, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này. Anh ta xông lên cầm tay quý đường đường, rả sức bắt tay. Quý đường đường vì anh ta làm cho giở khóc giở cười. Nhạc phóng ở bên cạnh, giết quả kẽ rằng, đây không phải là miêu miêu. Trịnh nhân xứng suốt một lúc, anh ta đánh giá quý đường đường. Rành con, ông lừa tôi đấy à tóc dài, giả trắng, mắt to mi dài. Không phải ông nói, những người khác đều là mây khói, chỉ có miều miều mới là duy nhất sao? Không phải ông nói, sẽ chỉ mang miều miều đi ra mắt chúng tôi hay sao? Ai ra ai ra ha, đừng động thủ mà. Nhà phong thở phì phì, đẩy trịnh nhân một cái, khiến anh ta quay đúng 360 độ tại chỗ. Nếu không phải đỉnh ngọc nhanh nhẹn đi lên đỡ, thực sự là có thể đã dập mồng dưới đất rồi. Quý đường đường buồn cười trong lòng, cố ý ra vẻ rất thâm ý, Liếc mắt nhìn Nhạc Phong, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Tình huống này cô sớm đã chuẩn bị tầm lý. Nhạc Phong và Miêu Miêu đã ở bên nhau lâu như vậy. Bạn bè của anh ấy nhất định cũng sẽ chẳng xa lạ gì với Miu Miu. Hơn nữa ngoại hình của cô và Miêu Miêu lại có chút giống nhau. Chuyện nhận nhầm cũng không có gì lạ. Nhạc Phong cực kỳ xấu hổ, âm thầm tự nhủ, không bao giờ chơi trò đến không hẹn trước thế này. Quả nhiên là kinh ngạc, biến thành kinh sợ lại còn là chính mình bị kính sợ. Sau này phải gọi điện trước dặn đi dặn lại, dặn tái dặn hồi mới được. Thầm nhọt thế này, thật là chết người. Anh hắng giọng, đường đường vẫn còn sớm, cất hành lý đi, chúng ta vào thùng lũng đi dạo. Hai chữ đường đường đặc biệt nhấn mạnh, trịnh nhân rốt cuộc cũng biết là bị hố, nhưng có cái gọi là người đê tiền tất vô địch, công phu mất bò mới lo làm chuồng của anh ta, cũng không hề tệ. Đây là đường đường sao, trời ơi, quá xinh đẹp. Vừa nãy tôi còn lầm bẩm tự nhủ mình còn đẹp hơn miêu miêu vậy mà cũng nhận lầm. Quý đường đường đến cười không nói gì, Đình Ngọc bắt đầu giúp cô cất hành lý. Là bạn gái của Nhạc Phong sao, đúng là đành lợi khéo léo, em cứ gọi là chị Đình là được rồi. Nhớ có Đình Ngọc giải vây, Nhạc Phong âm thầm thở vào một tiếng. Lần trước anh tới chưa gặp Đình Ngọc, nhưng xem mức độ thân vật của chị ta và Trịnh Nhân cũng đủ hiểu, hắn đã đương nhiệm. Thằng nhóc này đúng là trồn bình trong tình chị em không thoát ra nổi. Hết người này đến người khác. Ai cũng hơn phải 10 đến 20 tuổi. Quy đường đường lặng lặng đi theo đình Ngọc lên tầng cất hành lý. Lên đến tầng 2, nhìn xuống dưới, có nhân trịnh nhân đang bị Nhạc Phong giết cổ oai oái xin thả. Nhạc Phong là tức thật. Xoanh con, ông bị nhũn não à? Không biết xem sắc mặt người ta. Ông nhận nhầm người ta rồi. Tôi biết phải giải quyết thế nào đây hả? Trịnh nhân bị giết cho tím tái mặt mày. Biếm tông sau cái vùng lên vùng xuống. Tôi xài rồi được chưa? Trước kia là chính ông nói. Sẽ không tùy tiện đưa phụ nữ đi ra ngoài. đảm bàng theo thì nhất định là chính quy. Tôi đương nhiên liền cho rằng đó là miêu miêu Ông chia tay với Miu Miu cũng đầu báo cho tôi một tiếng. Tôi biết thế nào được. ngẫm lại hình như đúng là con lý. Nhạc phòng hết cách đạp vào mông anh ta một phát. Cho xong việc. Trịnh nhân xòa mông bắt đầu cầu hòa. Thực ra cũng đâu có chuyện gì thế em đường đường kia cũng đâu có giận. Mặt may của Nhạc Phong âm u đến mức có thể đổ mưa, ông thì biết cái gì, nhà đầu chết dẫm kia là con hổ biết cười, khẳng định sẽ đột ra ông đấy. Trịnh Nhân như phát hiện ra châu lục mới vậy, "Ôi, thằng nhóc nhà ông cũng còn lúc biết sợ cơ đấy." Quái lạ lạ, Nhạc Phong lại bị anh ta chọc cười, giơ tay đẩy gương mặt đang ghé sát lại gần của anh ta ra. "Quên đi, ông đây tranh thủ thể hiện một chút trong thùng lũng. Bằng vẻ ngoài đẹp trai và thái độ biết sai thì sửa của ông đây, không có người phụ nữ nào là không mềm lòng. Trịnh nhân cười như không cười nhìn anh. Phòng tử, hôm nay ông mà vào thùng đũng được, thì bố đây sẽ cắt đầu cho mì làm ghế ngồi. Trái tim nhạc phong thoáng nhảy lên, bỗng nhiên nhớ lại câu nói lúc vừa mới gặp Trịnh đầm nhân tên kia đến rồi, có người tuyển không thể tới được. Đấy là ai hả? Ai tới thùng đũng chứ? Mặt trịnh nhân đầy vẻ nghiêm trọng. Còn ai vào đây nữa? Là ông lớn, cưới ở trên đầu, trên cổ của ông. Bảo ông đi đồng, ông không dám đi Tây. Cặp một lần cũng có thể khiến ông sợ đến mức tiểu ra quần trước ai. Nhạc phòng phát cáo, thúi hoác, già đã sợ ai bao giờ? Mười chỉnh được già, vẫn còn còn mẹ nó đang ở trong bụng mẹ đấy. Trịnh Nhân liếc xéo anh một cái. Đừng có nóng, nghe tôi kể đây. Anh ta chấp hai tay lại với nhau như sắp hát hí kịch. Chuyện rằng sớm ngày hôm nay sợi quàng mây tạnh, một hàng xe sang ẩm ẩm kéo vào cựu trại. Đi đầu còn là thần khí để tán gái. Một em Land Rover Việt giá. Hàng xe kia nhắm thẳng đến khách sạn lớn năm sau nhà. Lúc đó, vừa hai tôi đang đi dạo, mới nghe ngóng. ai da, thì ra là một ông chủ lớn cùng với hai em gửi mẫu mới cầu được đến cửu trại chụp nội y làm ảnh bìa cho tạp chí gì đó. Có người nói chủ đề tên là tình lình đất tuyết. cựu trại bây giờ là lúc nào Mà làm bộ ý khách đến bóng chim cũng vắng. Cái đoạn đó coi như là bao cả cửu trại luôn. Nhạc Phong cười nhạt. Chỉ vì thế à? Ông đây không thể vào được sao? Trịnh Nhân cười đến là đê tiện. Không phải. Những người khác có thể vào. Đường đường cũng có thể vào. Chỉ có ông đã không được vào. Nhạc Phong nhớn mày lạnh lùng. Dựa vào cái gì? Trịnh Nhân vậy mà lại cất tiếng hát ý ý éo éo. Theo điệu kình kịch. Lại còn rất ra rảnh và vẻ Dựa vào cái gì ừ? Đều là ân oán năm xưa, tài tử cứu giai nhân. Nhạc Phong tung ngay bột cước, nói tiếng người xem nào. Trịnh nhân lần này tránh ra. Thế anh ta đạp, nhành như chấp nhảy ra ngoài 2-3 mét, quay đầu lại nhìn Nhạc Phong cười không thở nổi. Phong tử, ông chủ lớn người ta có bối cảnh, có người nói là khởi nghiệp từ xã hội đen, người đời gọi là bá chủ tương Tây, tên đã Diệm Kim Quốc, ngoại hiệu rắn hổ mang. Sau khi vào giang hồ kết nghĩa anh em với người ta, thì đứng hàng thứ bảy, Lại có người gọi hắn là Diệm Lão Thất Thế nào? Đã nhớ ra chuyện này chưa? Bỗng rừng nghe thấy cái tên Diệm Kìm Quốc Đầu óc của nhà phong thoáng có chút hoang mang Chuyện Diệm Lão Thất đã qua được bao nhiêu năm rồi Từ khi nhớ có bạn bè làm trung gian giảng hòa Dùng tiền giải họa Người này giống như nhân vật trong chuyện cổ tích Bao nhiêu năm yên yên ổn ổn Đến mức thiếu chút nữa Anh đã quên Diệm Lão Thất Cũng sống cùng một thời đại với mình Trịnh Nhân liếc mắt nhìn anh Trong giọng nói có chút hả hê khi thấy người khác gặp họa cùng với vẻ phấn khích khi được xem tuồng hay. Sao hả phòng tử, đã nhớ ra chưa? Vì hào hắn năm đó giật mất người phụ nữ của Diệm Lão Thất, đánh gãy sông mỗi người ta là ai. Bao nhiêu người cầu hòa cho ông, cuối cùng Diệm Lão Thất mới đồng ý, dùng tiền giải quyết. Điều kiện là gì? Thứ nhất là hắn ở tương tây ngày nào, nhạc phong ông không thể tiến vào tương tây ngày ấy. Thứ hai là bất cứ lúc nào, Ông biết hắn ở đâu, cách 30 dặm là phải quay lại, nếu lỡ chạm mặt thì tự gánh hậu quả, tôi không nhớ nhầm chứ. Nhạc Phong bực bội, ông đây không mất trí nhớ, ông đây vẫn nhớ, không cần ông phải nhắc. Chuyện về diềm lão thất, Nhạc Phong đương nhiên là chưa từng hối hận, đã giúp thập tàm nhạn, nhưng sau này nghĩ lại cũng biết bản thân đã hành động cực kỳ lỗ máng, rồng mạnh còn không áp đảo được lũ rắn độc, huống chi năm đó, Anh và đám Mao Ca cũng chỉ là kẻ qua đường đang lúc trẻ tuổi bốc đồng đến gây thủ trục oán với Diệm Lão Thất. Thực sự là đã đẩy bạn bè đến cảnh nguy hiểm cung cực. Nếu không phải khi đó chạy nhanh, thì có khả năng đã toi đời với Tương Tây rồi. địa đầu xa có nghĩa là đám dân anh chị, địa phương. Hơn nữa nó đi nói lại, đích xác là anh cũng đã đánh Diệm Lão Thất tàn phế. Thu này hết kết cả đời, nếu không phải Diệm Lão Thất làm ăn bất chính nên không dám báo án. Tội dành cố ý gây thường tổn mà ụp xuống đầu, anh sẽ phải đi ăn cơm tù. Vậy nên lúc diềm lão thất ra điều kiện, anh không đắn đo được bao lâu đã đồng ý. Quả nhiên là ra ngoài lăn lộn, tất phải trả giá. Giờ nói sao đây? Đến lúc quần tử nhất ngôn rồi đây. Đầu nhạc phong to như cây đấu, trịnh nhần vụ vụ vài anh. Nói chuyện tử tế với đường đường xem, đây không phải chuyện đùa. Để rắn hổ mang cắn một phát là liệt nửa người chứ chả chơi đâu. Nhạc phong bất chấp mọi thứ trong tuyệt vọng. Cựu chạy lớn như vậy, làm gì đến mức sẽ chạm mặt với hắn? Trời lạnh tôi đội bũ đeo khẩu trang vào không được hay sao? Mặt của hắn không đến mức có khả năng thấu thị mà nhận ra tôi được chứ? Khói miệng của trịnh nhân dần giật liên hồi. Sao hả? Có định đánh cuộc một lần à? Có câu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ông có biết không? Những người cần nói đều đã nói hết với ông rồi. Ông đều còn mạo hiểm như vậy để làm gì? Cựu trại cũng đâu phải trốn thần tiền gì, lần sau ông đi không được sao? Tôi phải đưa đường đường đến đó chơi. Câu này vừa thốt ra, trịnh nhân điền phát điên dành con, cái này mà gọi là lý do à? Nhạc Phong cũng biết lý do này nghe rất gượng ép. Anh rút điếu thuốc ra, rít mạnh vài hơi, tự như muốn xả hết những nghẹn út trong lòng ra. Tôi không muốn làm cho đường đường bất hứng. Trịnh nhân nhìn anh như nhìn thế ma. Người cậu đưa đến đây là bạn gái thật à? Là Hoàng Thái Hậu thì có. Bỏ lại câu này rồi bước luôn lên tận. Nhạc Phong cũng rất mâu thuẫn. ngẫm lại, vẫn thấy tư tưởng gặp may chiếm thưởng phong. Diện tích của cửu trại câu hơn là 6 vạn hectare. Diệm lão thất có rưỡi người ra cũng chỉ hết 2 mét vuông. Ông đây sẽ có thể xuôi đến thế. Hết lần này tới lần khác gặp phải mi được. Lại đứng một lúc, quy đường đường bước xuống từ trên lầu. Trịnh Nhân đi cùng với cô. Vừa đi xuống vừa nhìn về phía Nhạc Phong nhỏ giọng nói gì đó. Chị Đình đi theo đằng sau, Nhạc Phong mới nhìn đã biết, chẳng là những chuyện gì tốt. Trịnh Nhân lắm mồm, nhất định là đã nói linh tình với Đường Đường rồi. Quả nhân quý Đường Đường bước qua, vườn tay cốc lên trán anh một cái. Nhạc Phong, anh nghĩ thế nào? Diệm Lão Thất đang ở đây, anh còn mò và làm gì, định chết à? Nhạc Phong tức giận, hơn nữa trước mặt đám Trịnh Nhân lại bị đánh cho một cái, lại càng mất mặt. Già thích tới thì tới, thế nào? sợ quái gì ai. Quý đường đường vội tiến lên vươn tay ôm lấy anh, đầu vùi vào lòng cực anh. Nhạc Phong vẫn còn tức, cầm lấy tay định đẩy cô ra. Đâu ngờ quý đường đường lại ngần đầu lên, ấm ức nói. Nhạc Phong, nếu anh xảy ra chuyện gì, chẳng phải em sẽ mất chồng sao, có đúng không? Nhạc Phong nhìn đâm đâm vào quý đường đường, không biết nên thể hiện vẻ mặt gì tiếp theo đây. Cộng phụ vừa đấm vừa xoa này của quý đường đường đúng là đỉnh của đỉnh rồi. Sao cô có thể biết được, Anh thích nghe cái gì mà nói cái ấy chứ. Thậm chí còn không thèm nói mất bạn trai, mà là mất chồng luôn. Biểu lộ một sự độc chiếm thần mật vô cùng mãnh điệt. Từ trong đôi mắt trong vắt của Quý Đường Đường, anh thấy chính bản thân không kìm được, mà nở đụ cười. Đàn ông Đường Đường mà lại để cho phụ nữ dỗ sành, thật quá mất mặt đi. Nhạc phòng không xuống đài được, vươn tay nhéo lên mặt cùng một cái. Cái miệng hư này. Quý Đường Đường vùi đầu trong ngực anh, cười rình rích. Nhạc Phong bó tay, ôm lấy cô, hồn lên tóc cùng một cái. Trịnh nhân đứng đằng sau nhìn mà hít khí lạnh liên tục, tay huyết huyết Đình Ngọc. Anh đã bảo rồi mà, có thể thu phục được đồ tai họa này, bản lĩnh phải lớn đến cỡ nào chứ? Em xem, mới hai câu đã dỗ được phong tử rồi, không tốn lên một hơi nào cả. Đình Ngọc cười cười, chị ta đã nhiều tuổi, cũng đã nhìn thấy nhiều, nhạt nhạt buông một câu. Cô bé này đúng là rất có bản lĩnh. Sau khi thảo luận, Nhạc Phong đã không thể vào trại, lại không thể xác định diềm lão thất sẽ ở đây bao lâu. Ở lại với mối quy thì chẳng có gì thú vị, không bằng nhanh chóng rời đi. Có điều dù sao đã cực khổ tới hình một chuyến, không bở mang tầm bắt một chút thì thật đáng tiếc. Vậy nên đành để Trịnh Nhân tận tình làm chủ, đi cùng Quý Đường Đường vào dạo một vòng. Trong thùng lũng rất lạnh, Đình Ngọc và Trịnh Nhân đều bảo Quý Đường Đường mặc nhiều một chút. Nhạc Phong nhìn cô sỏ dày đi tuyết, đội bụi len trùm tay Lại quấn khăn khoảng cổ bằng nhung của đỉnh Ngọc, quấn vòng vo. Bây giờ nghĩ đến một đường vất vả, cuối cùng lại không thể đi cùng cô. Tâm lý co chút khó chịu, ánh mắt nhìn trịnh lâm, bây giờ lại tránh khỏi điểm cầm giận. Quý đường đường buồn cười trong lòng, nhưng không nói ra. lúc ra đến cửa, mình vỗ vỗ mặt anh. Nhạc phong, anh đeo khẩu trang đội mũ vào, trốn trong chàng trò kỹ. Đừng có để diềm lão thất bắt được anh đây. Nhạc phong cáo, véo lên tắt lưng cô một cái. Quả lập áo lông. Nhà đầu thúi, ẻm rượu ảnh có đúng không? Áo lông dày, nhau cũng không có đào. Quý đường đường cười ha ha, đi theo trịnh nhân ra ngoài. Trịnh nhân lại dở trò, đi mấy bước, đến quay lại ôm quý đường đường. Tay vừa chạm đến bả vai cô, đang nghe thấy tiếng nhạc phòng tức giận vàng lên từ phía sau. Thằng khốn, quay về ông chặt tay mày. Trịnh nhân cười lớn, kéo quý đường đường chạy. Hai người chạy một lúc mới ngừng lại, nhìn nhau ôm bụng cười, lúc ngừng cười Trịnh Nhân nói với Quý Đường Đường Không ngờ cô lại thú vị đến vậy Chẳng trách phòng tử lại thích cô Quý Đường Đường cười cười Trên đường đi Trịnh Nhân mua 2 cây kẹo bông Cho Quý Đường Đường một cái Của mình lại không ăn Vừa mở miệng đã dặn Quý Đường Đường Cô chờ ở đây nha Tôi quen xót vé Đi qua lối lộ một phát uhm, Chưa biết chừng lại đừng vào miễn phí đấy Quý Đường Đường vừa bứt kẹo bông Vừa gật đầu Định Nhân Trịnh Nhân bây giờ đi rồi Cô khoát tay lên mắt nhìn về viết cảnh sắc thùng đũng phía xa. Cổng xót vé bao giờ cũng được đặt ở chỗ xa trung tâm khu tháng cảnh. Nghĩ đến rãnh biển tựa như ngọc làm mọc đầy bồng đào. Đừng giới thiệu trong đĩa. Quy đường đường đã thấy ngư ngáy. Giờ đang làm bùa vắng khách. Trước cổng xót vé chỉ có vài người. Trịnh nhân dơ kẹo bông vừa hỏi thăm, vừa chen vào giữa đám du khách. Có lẽ là đi tìm người. Quy đường đường vừa ăn vừa rảnh rỗi xả quanh đối vào. lúc đi qua Nhìn thấy bên dưới ông ta lót một tấm vải, bên trên dùng bút lông viết hai chữ. Đoán mệnh, bên cạnh đặt một cái bát ăn cơm, bên trong có vài đồng tiền su và vài tờ tiền giấy. Lúc tâm trạng đang vui vẻ, thường rộng rãi hơn so với bình thường, quy đường đường móc túi tiền lẻ ra, tìm mấy đồng tiền xu bỏ vào. Ké lại gần, nghe thấy ông ta đang lầm bẩm gì đó, hình như là đang nhầm một điệu hát dân gian. Nghe trò kỹ có thể nghe rõ được từ ngự ông ta đang lầm nhầm. Ngư dường tần cổ quá đồng quan, thử nhật quân vương hạnh kiếm xuân, mộc dịch nhược phùng Sơn hạ quỷ, định vu thử sự táng kim hoạn. Những từ này vô cùng quen tai Trong tháng chốc, Quý đường đường bật thốt lên một câu hỏi, Thôi bối đầu. Ông giả kia sừng rốt một chút, ngần đầu nhìn Quý đường đường. Nhờ cái ngần đầu này, Quý đường đường mới phát hiện ra ông ta là một người mù, trong mắt trắng giá sợ như bị thứ gì đó phủ lên. Nhưng ông ta vẫn ngờn đầu lên nhìn, hẹn như vẫn thấy được. Trong dịch lý có một thuật tên gọi là Thôi Bối Đồ. Nguyên lý của thuật này là nhìn bức tranh, tức là bức họa đồ, mà người xem nhập tâm, tức là thôi, tìm hiểu cồn ngự ẩn ở trong đó. tâm trạng của bức tranh và phát họa thành bài thơ tiên tri. Bối tức là bốc. Giá trị của bài thơ ở chỗ tiên tri, tức là thấy trước được vận mệnh của một cá nhân, hay một tập thể nào đó, một dòng họ nào đó. Xa hơn nữa là có thể tiên tri được vận mệnh của một quốc gia. Mức độ chính xác của Thôi Bối Đồ không thua gì, thuật sấm vĩ. Vì Thôi Bối Đồ là cha đẻ của thuật sấm vĩ. Ông ta nhanh chóng quay lại từ thế ban đầu, chỉ thấp giọng nói. Giờ người biết đến Thôi Bối Đồ không có nhiều lắm đâu. Quý đường đường cười cười cũng không biết nên nói gì. Từ lúc gia đình xảy ra biến cố, cô mới bắt đầu quan tâm đến những chuyện tâm linh kỳ bí. Thôi bối đồ của Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong, Thiếu Bích Ca của Lưu Bá Ôn cùng với Mai Hòa Thị của Thiệu Úng đều là lần lượt tìm xem được trong khoảng thời gian đó. Thôi bối đồ tổng cộng có 60 tượng, có ý hợp lại thành một giáp. Ông cụ này vừa nhầm quẻ tượng thứ năm thuật lại chuyện Dương Ngọc Hoàn gửi mệnh ở trạm mã ngôi. Trong sách, mỗi một quẻ tượng đều tương ứng với một bức tranh. Bức tranh quẻ thứ năm, quý đường đường đến giờ vẫn còn nhớ là một người đàn bà có phục sức quý giá, mỹ lệ, nhưng mình mà nằm. Bên cạnh có một cái yên ngựa, còn có một quyền sách sử. Kim Thánh Thán, đời sau từng mình về thôi bối đồ Chỉ ra người đàn bà này chính là Dương Ngọc Hoàn, đã chết ở mã ngôi dịch. Yên ngựa và sách sử đều là hai âm ám chỉ, một chỉ An Lộc Xuân, một chỉ sử từ mình. Người này vậy mà lại thuộc thôi bối đồ Quý đường đường nghĩ cũng thật là khéo. có nhìn xuống ông già kia. Cụ à, mệnh này tính thế nào? Một lần 100 trăm. Quý đường đường hít một ngụm khí lạnh, ra giá, giá thật không thấp chút nào. Đôi lại người khác chắc đã rùa một câu giờ hơi rủi đi. Nhưng quý đường đường đã lang bạt bên ngoài lâu năm, thực sự đã hiểu, thấu câu, con người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài. Thần côn chính là ví dụ điển hình, lồi thùi lách tích điền điền khủng khủng như bệnh nhân trốn trại. Nhưng tấm bấm tay tính, có mấy lần hùng hiểm, đều nhờ có thần côn hóa giải. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy 100 đồng để mua được đôi câu chỉ điểm cũng không tính là thiệt. Cô ngồi xuống mong một tờ tiền màu đỏ bỏ vào bát. Xem cho cháu đi, đi. Ông cụ kia đáp một tiếng, bàn tay đen thủi, gầy cuộc, tựa như móng chim vườn tới. Từ xương cầm của cô, ấn lên trên. Quy đường đường bị ông ta ấn đến khó chịu, đầu vô thức mà dịch về phía sau. Không biết sao ông cụ kia đột nhiên rụt tay lại. Cắp mắt mù lòa nhìn trăm trăm cô nửa ngày trời, mò mẫm tìm lấy tờ 100 từ trong cái bát đưa trả cho cô. Cô, tôi không xem được. Quý đường đường không nhận, vì sao không xem được? Ông cụ tỏ vẻ khó gần, cùng tay lên một cái, vo tờ tiền lại ném vào cô. Huyệt khí quá nặng, nhận mạng ngút trời. Đầu óc của quý đường đường thoáng đở ra, trái tim đập chậm mất nửa nhịp. Ông cụ này nói nửa điều cũng không sai. Chẳng phải đúng là huyết khí quá nặng, nhân mạng ngút trời hay sao? Quý đường đường muốn nói gì đó, nhưng ông cụ kia không muốn để ý đến cô. cúi đầu thò tay vào trong lớp áo lồng cũ nát gãi gãi. Cũng không biết là đang gãi hay bắt giận. Tâm trạng của quý đường đường nặng nề. Cô cứ nghĩ lão thầy tướng này chỉ là nhất thời nảy lòng tham. Không ngờ câu đầu tiên của ông ta đã vạch trần cô. Cảm giác như bị lột da trước mặt mọi người. Ông cụ này dường như cũng có chút hiểu biết. Giờ ông ta đang suy nghĩ gì vậy chứ Có phải đang nghĩ cô là một kẻ mang tội giết người Lúc quý đường đường đứng dậy Cảm thấy đầu hơi choáng váng Mắt cày xè Vô định bước đi Chẳng nhớ tới điều gì đó Lại quay đầu lại bỏ tiền vào chỗ cũ cho ông ta Nói một câu Cảm ơn cụ Gặp được cũng coi như có duyên rồi Mới đi được vài bước Ông cụ kiệt lại gọi cô lại Này này cô gái quay lại đây Quý đường đường đỏ mắt quay lại Ông cụ thở dài nói Sao cô lại như vậy chứ? Tôi đã bảo là tôi không xem được rồi. Cô còn cho tiền làm gì? Chuyện nào ra chuyện ấy? Không công không hưởng lọc, cô hiểu không? Thế này chẳng phải là bắt tôi nợ ân tình hay sao? Quy đường đường miễn cưỡng cười cười nói. Chỉ có 100 đồng thôi, cháu cũng đâu có thiếu. Đống tiền này đâu? Cháu cũng làng bạt trên đường, biết ở bên ngoài khó sống. Nếu ông có điều kiện, cháu cũng sẽ chẳng giúp đỡ. Đã có thì cũng nên giúp một chút ít. Cụ cũng đừng quá để tâm làm gì. Sắc mặt của ông cụ kia lại càng thêm nghiêm túc. Thế không được, tôi đầy bảy sạp đoán mệnh số, có nước uống nước, có canh hút canh, không nhận được của người ta. Cô cho, tôi mà từ chối nữa thì có vẻ so đo. Vậy đi cô gái, tôi tiết lộ cho cô một chút, nó được bao nhiêu thì nói. Tôi nói không xem được, hoàn toàn không phải là gạt cô. Tôi thực sự không nhìn thấy. Cô đừng có trông tôi mắt mổ, tâm tôi vẫn sáng. Tôi có thể nhìn thấy khí trên thân người của người ta. Có người trên thân có mùi khí nghèo khổ. Có người là tà khí. Có kẻ lại là mùi dâm khí hồi thối. Dĩ nhiên, cũng có chính khí thành khí. Người đang sống không phải chính là nhờ một luồng khí hay sao. Nhìn khí ấy cũng biết được người này, đại khái đã gặp những chuyện gì. Tôi đã nói với cô, trên người cô có mùi huyết khí rất nặng. Đó tuyệt đối không phải chỉ là đôi ba mạng người. Tôi nói không sai chứ. Quy đường đường không hé răng. Còn nữa, huyết khi mang theo điểm xấu, chắc chắn là người khác nhắc mình. Quý đường đường thấp giọng hỏi một câu, các người thì cháu đã hiểu, nhưng các mình là thế nào? Sẽ các bản thân đến chết ư? Ông cụ suy nghĩ một lúc, các người không nhất định là các chết chính mình, các những người thân thiết cũng như thế thôi. Người thân người yêu đều chết sạch. Biến tướng đi cũng giống như đâm một dao vào người của mình, cô hiểu chưa? Có thể phá được không? Ông cụ có chút kinh ngạc. Câu hỏi này của cô đúng là điểm mấu chốt. Tôi đã nói rồi mà, quả nhiên không phải là người thường. Bình thường gặp phải người đại hung như vậy, lời khuyên của tôi là có thể đi càng xa càng tốt. Tốt nhất là đến trốn rừng sau núi thẳm, không có bóng người, không tiếp xúc với nhân khí nữa. Tự sinh, tự diệt, thi thể có thối giữa thiền thù, địa thu cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Nhưng tình huống này, cô lại khác. Quý đường đường nghĩ đến nhà họ Tần là vì con người đang truy đuổi cháu. Nên có đến trốn không người Cũng sẽ bị tìm ra ư Ông cụ lắc đầu Không phải đâu Ông ta suy nghĩ một lúc vẫy vẫy quý đường đường Cô lại đây tôi xem xem Quý đường đường nghiêng đầu về phía trước Đôi mắt ngập tràn vẻ chết chóc của ông cụ kia Hướng về phía cô Thỉnh thoảng đảo qua đảo lại Cuối cùng gật đầu Đúng là không hề nhìn lầm Huyết khí chuyển thành màu đen Là mang nghiệp sát Quý đường đường bị lời nói của ông ta Làm cho hết cả hồn Sao lại nói như vậy Người đã nói rồi, một người đã sinh ra được thì không thể nào có mệnh cách hùng đến vậy. Rõ ràng có sức mạnh từ bên ngoài tác động đến. Khi đèn áp đỉnh là một đoạn quyền rủa cô gái cũng có từng đắc tội với kẻ nào khó chơi chưa? Càng nói càng xa, quả thực là so với chuyện cái chuông nhà mình còn hoang đường hơn nhiều. Chuyện quyền rủa nghe kiểu gì cũng như chuyện cổ tích từ thời đại đèn tối. Quý đường tướng lắc đầu, không có, tôi chưa từng bị như vậy. Tổ tiên của cô thị trao, đời cha mẹ của cô, đời ông bà của cô. Quy đường đường có chút bực mình, nghĩ ông cụ này dường như cố ý khiến người ta sợ hãi, giống như có dụng ý khác. Cô cố gắng áp chế cơn bực bội trong lòng. Cháu không có biết, họ chưa từng nhắc tới. Ông cụ kia dường như biết được suy nghĩ, lại cười rộ lên. Cô đừng giận vội, lão giả tôi đây cũng đã 70 tuổi rồi, có lẽ không ăn nói vớ vẩn để dọa cô đâu. Nếu không phải nghe cô nói mấy câu trước đó, Tôi cũng chẳng nói cho cô nhiều như vậy. Cái tròn nguyên rùa này rất cao thâm. Tôi không có bản lĩnh để hiểu được. Tôi chỉ cảnh cáo cho cô thôi. Mệnh cách của cô rất suối quẩy. Tuyệt đối không phải do trời sinh. Nhận định có người ta quái bên ngoài. Theo hiểu biết của tôi, lời nguyên hung hiểm như vậy có lẽ chỉ đến từ hai loại. Một là cổ miêu cương, hai là thuật dáng đầu của Nam Dương. Nhất là hắc miêu cổ thuật, có thể gây họa đến ba đời. Tôi dạy cho cô một mẹo, đêm tới muộn trời. 12 giờ đêm, cô soi gương vạch mì dưới xuống, nhìn xem phần lỏng trắng, mắt của mình xem. Nếu có vết nhơ, từ trong gương sẽ không nhìn thấy chính bản thân của cô, đó là trúng ráng đầu. Nếu như dưới chỉ đen, dựng thẳng, thì chính là trúng cổ. Cho dù cô trúng phải loại nào, tôi cũng không phải là không giải được. Nhưng bản thân của cô cũng được rõ ràng biết, đừng để ngày nào đó bị kẻ khắc đẩy đến chỗ chết, còn chết không bình bạch. Quy đường đường ngẩn càng người, gió thổi qua, dù mặc rất nhiều nhưng toàn thân cao thấp vẫn lạnh buốt Ông cụ kiên nói xong là xong, chẳng hề rồng dài với cô, ngáp một cái, vừa đống tiền trong bát bò vào trong ngực, nhặt tấm vải lót lên, cứ thế bỏ đi. Quy đường đường cứ ngơ ngẩn nhìn về phía ông ta đi đi, cho đến khi trịnh nhân vỗ vai cô một cái, cô mới giật mình tỉnh táo trở lại. Trịnh nhân, mặt mày uể hoài, giữa tay chìa ra hai tấm vé, đã bị chọc thủng ra. Không được rồi, không chuồn vào được, gần đây tra chặt lắm, không thả ra được. Quy đường đường đột nhiên mất hết mọi hứng thú với tất cả mọi điều trước mắt. Cảnh đẹp của cửu trái vẫn mong ngóng cô vô số lần, dần trở thành những mỏm núi đá xám xịt và những rãnh nước lan liệt. Cô nói với trịnh nhân, không muốn xem nữa, quay về đi thôi. Trịnh nhân có hiểu nhìn cô một cái, anh ta quay lại với lại người phụ nữ nhiều, đã quá quen với chuyện biến đổi tâm lý soanh soạch và đổi ý liên hồi của phụ nữ, cũng biết nói gì là hữu hiệu nhất vào lúc này. Anh ta chỉ tấm vé cho quý đường đường xem, tay chỉ vào con số giá vé. Vé không trả được đâu. Khu tăng cảnh cấp 5 sao, vé vào cửa cộng thêm vé xe bảo vệ môi trường, quả từng không phải một con số nhỏ. Quý đường đường do dự một lát, rồi lại cuối cùng vẫn theo trịnh nhân ngồi lên xe của khu du lịch, chọn một chỗ ngồi gần ghế cửa sổ ngồi xuống. Năm mùa vắng khách, Trên xe chỉ có lác đác vài người. Trạm đầu tiên là hồ gấu trúc. Có hai người xuống xe. Trịnh nhân vô định xuống, tay quý đường đường tựa đầu vào cửa sổ xe như đang suy nghĩ gì đó. Vừa định gọi cô, bỗng nhiên vừa qua cửa ảnh đã phản chiếu mở mở trên cửa kính. Phát hiện ra cô đang thú tít khóc. Trịnh nhân lúc bây giờ có thể nói lại càng hoảng hốt hơn, nhất thời không dám gọi cô. Ngồi lại hành ngắn bên cạnh cô, cảm giác ngồi đến bứt rứt, chân tay đều không biết đặt chỗ nào. Trái lo, phải nghĩ, cũng không rõ là đã đắc tội cô ở chỗ nào, cứ lắc lư ở trên xe như vậy. Lại qua hai trạm thắng cảnh trùng giàn nữa, cuối cùng tài xế đuổi người. Trạm cuối cùng rồi, kính hải, xuống xe đi. Trịnh nhân giả vờ như không để ý đến vẻ mặt của quý đường đường, vô cùng hào hứng gọi cô xuống xe. Vừa bước xuống, đã thấy xa xa có không ít người đang túm tụm, một cô nàng xinh đẹp mặc váy lụa trắng để chân trần đang chụp ảnh. Trịnh nhân đoán chắc là đám diềm lão thất, Bọn họ vào thung lũng từ sớm Tính thời gian cũng đúng là vừa lúc Chụp đến kính hải quy đường đường cũng chú ý tới Đó chính là đám diệm lão thất May mà cuối cùng cũng mở việc nói chuyện Trịnh nhân nhanh chóng tiếp lời Đúng như vậy, có cần qua xem không Nhớ kỹ cái mặt đó Sau này có thấy còn biết mà tránh quy đường đường cười cười nói Tôi cũng rất muốn xem xem Diệm lão thất trồng ra cái dạng gì Trịnh nhân thở hắt một hơi Kéo quý đường đường đi về phía trước Cô vững quay chụp là một khoảnh rường biệt, hai bên trái phải dựng thành một cây liều lớn, tùy chỉ kín ba mặt, nhưng có máy phát điện sự tự mang, kèm theo tiếng ù ù của máy móc trong liều, vậy mà lại hầm hập gió nóng. Bên trong có hai cái tiếng ghế vải lớn, xiềm lão tất ngồi một cái, cô nàng người mẫu trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp, khoặc cái áo khoác quân đội, ngồi trên chiếc còn lại. Đằng sau đều có một chiếc xe thường nhập, đoán chừng những thiết bị nặng vân vân đều trở đến bằng xe. Mấy gạ bảo kê cao lớn đi đi lại lại, cũng có kẻ đang xuống lại hút thuốc, nói chuyện phiếm. Những nhân viên khác đều đang ở trong khu vực chụp ảnh, cầm tấm phản quang điều khiển máy móc hóa trang, còn có cả trợ lý đang ồm áo lồng đứng một bên lọt lắng. Phải nói, cô người mẫu này đúng là thực sự truyền nghiệp, trợ lạnh như vậy, mặc cái váy mỏng manh như thế, mà lúc này quay chụp, hoặc là cười tươi như hoa, hoặc quyến rũ, nhào mắt, đều không hề sờ sẩy, giống như người đang bị nhiễm lại Trịnh nhân chỉ Diệm Lão Thất cho cô xem, đè giọng rất thấp. Chính là người kia, xác bình thường không thể đi vào trong khu du lịch, chắc là đã chuẩn bị từ trước. Ngay đâu giờ mới bắt đầu làm ăn chính đáng, phải tẩy trắng, nhưng trước kia đắc tội với không ít người, cho nên một lần ra ngoài đều phải có 5-7 tên bảo vệ. May mà phong tử không tới, nếu đụng phải đám này, chắc chắn bị đánh cho tản phế mất. Quy đường đường ừm một tiếng, quay đầu nhìn kỹ Diệm Lão Thất, người này bộ dạng thực đúng là ác hình ác tướng. Trong mắt trắng xá, mắt hình tàm giác là kiểu mắt ông cực kỳ là không được coi trọng trong thuật tướng số. Cổ lạnh ngắn, trán lạnh nhô cao, đúng sẵn đầu chim, qua thừng không phải là người hiền lành. Trịnh nhân dò xét thấy quý đường đường không để ý, nhanh chóng lấy di động ra gửi tin nhắn cho Nhạc Phong. Bạn gái ông có gì đó không ổn. Tin nhắn gửi qua chưa đầy vài giây, điện thoại của Nhạc Phong đã đánh tới. Trịnh nhân sợ quý đường đường nghe được, dùng ánh mắt ra hiệu với cô ta bảy đi một lúc, Quý Đường Đường gật đầu lại quay đầu nhìn vào lão thất, hẳn là cả đang chờ đợi đến phát chán, cái trò thét đuôi mấy cô ả thế này, chung quy vẫn không thích thú bằng chuyện chơi gái, ngáp liền mấy cái. Tiện tay vơ lấy tờ báo bên cạnh bờ ra xem, từ góc độ của Quý Đường Đường có thể nhìn thấy ngay trên tờ báo, Nam Thành kia, ngập trang báo chữ Hán hoàn toàn là những chuyện biến động ở Tạng khu, hơn nữa từ tên gọi có thể nhìn ra Đại cái là chỉ có thị trường ở những thành phố Việt Nam như Tương Kiềm Điền, Quý Đường Đường Biễu Môi đang định rời mắt. Tương chỉ tỉnh Hồ Nam, Kiềm tức là tỉnh Quế Châu, Điền là tỉnh Vân Nam. Đó là cụm từ viết tắt bà chữ. Một cơn gió thổi qua, tờ ngoài cùng của tờ báo lẫn lên, lộ ra trang pháo mục xã hội đầu trang chỉ hai giây đã khép lại. Trong khoảnh khắc, cô cảm giác mình nhìn thấy ảnh chụp hạ thành và cả tiêu đề tanh máu đầy tây lường in trên tấm ảnh kia. Trái tim quý đường đường nhảy lên kịch liệt. cổ họng bỗng chốc khô khóc. Cô đẩy những người đang đứng xem phía trước ra, chậm rãi đi về phiên diểm lão thất. Xung quanh dường như trở nên yên tĩnh trở lại, không nghe được bất cứ âm thanh nào. Đôi chân của cô như nhũng ra, nhưng vẫn bước từng bước một. Cô đi quanh khu vực đang quay chụp. Cả đàn ông đang điều khiển máy móc, tức giận quát gì đó. Nhưng cô không nghe được bất cứ điều gì cả. Chỉ có thể nhìn thấy hai cánh môi khép mở, nhanh chóng và một hàm răng so le không đều. Dần dần tất cả mọi người đều nhận ra sự khác thường của cô, mọi người đều nhìn về phía cô. Diệm Lão Thất cũng nhận ra, các cảnh giác ngồi thẳng người, nhìn quý đường đường sắc mặt trắng bạch đang tiến lại mỗi lúc một gần. Mấy gạo bảo cây bên cạnh trao đổi ánh mắt, dịch lại hai ba bước, một trong số đó vươn tay chạm vào vật đang nhu lên bình hồng. Sự căng thẳng và khác lạ của những người này. Quý đường đường hoàn toàn không để ý tới. Tất cả lực chú ý của cô đều đang đặt tại tờ báo xịn màu kia. Lục đùn chảy vườn tay rút tờ báo lấy bên tên bảo kỳ của Diêm Lão Thất vô cùng căng thẳng. Có hai gã gần như đã lập tức nhào tới, lại bị ánh mắt của Diêm Lão Thất bức lùi. Dù sao Diêm Lão Thất cũng có kinh nghiệm nhiều, gặp nguy hiểm không loạn, mặc dù gã có chút khó hiểu với hành động của Quý đường đường, nhưng trực giác cho thấy tất cả đều không phải nhắm về phía của gã. Lúc quý đường đường rút tờ báo, cả thậm chí còn rất phối hợp. quy đường đường chậm rái mở tờ báo ra, chậm rái mà đọc tiếp. Lúc bây giờ những con chữ trước mắt tựa như phủ một tầng xương, có lúc nhạt nhòa, có lúc lại vặn vẹo quái dị. Đọc từng chữ từng chữ, chữ nào cũng hiểu, nhưng nhìn toàn bộ lại không thể nào làm rõ được ý nghĩa của những dòng đó. Phải xem lại một lần, câu chữ đột nhiên trở nên xa lạ, tưởng như chưa từng được học bao giờ. quy đường đường luống đ Cô ngần đầu nhìn xung quanh một lượt, tự như mình được phao cứu mạng túm lấy Diệm Lão Thất. Xin lỗi, có thể đọc giúp tôi được không? Trong này viết gì? Diệm Lão Thất như mày một cái, có một thoáng chốc, cả nghĩ cô gái này đang trêu đùa mình. Nhưng nhìn nét mặt cô ta lại không giống đang giả vờ, cả quét qua bản tin kia một lượt. Là một vụ giết người, người chết là chủ một quán ba, bởi vì đời sống riêng tư của người chết trước kia tương đối phức tạp, nên nghi ngờ là giết người vì tình. Quý đường đường A một tiếng, những câu hỏi bật ra tiếp đó lại khiến người ta không khỏi nghĩ rằng cô không hề nghe rõ những gì Diệm Lão Thất vừa nói. Người đó chết rồi ư, là chết thật ư, hay là viết linh tình chứ? Diệm Lão Thất không có hứng thú, nghĩ cổ có lẽ là có vấn đề về thần kinh thật. Tôi sao mà biết được, đâu phải do tôi viết. Cả nhìn về viết đám bảo kê bên cạnh, nháy mắt, có một người bước qua định kéo Quý đường đường ra, tay vừa mới chạm tới người Quý đường đường. Toàn thân cô bỗng tề liệt, trong tiếng kiểu kinh sợ của người đứng xem xung quanh, hai gối mềm nhũn, trực tiếp mà ngất xỉu. Cả bảo kia kia còn hoàng hồn hơn, tự như muốn phủi sạch trách nhiệm, nhanh chóng mà nói, có phải bị bệnh không thế, tôi còn chưa đụng đến cô ta. Trịnh nhân đang nghe điện thoại cách đó không xa, cũng nhận ra bên này có gì đó không ổn, quay đầu tùy ý nhìn về phía bên này một cái, đột nhiên phát hiện không thấy quý đường đường đâu cả. Nghi ngờ khi đi về phía này hai ba bước, mới đứng tự gian nhìn một cái, ra đầu đã tê dần, cũng chẳng đối hoài đến nhạc phong đang cằn vặn ở đầu dây bên kia. Nhặt điện thoại vào túi, liều mạng gạt đám người đông đúc chen vào, vừa chen vừa kêu, xin lỗi nhường đường một chút nào, bạn tôi đấy là bạn tôi. Mấy dù khách đứng đằng trước xem trò vui đều nhường đường cho anh ta, có người còn hỏi, có phải sinh bệnh gì không, cậu xem trên mặt không còn tí huyết sắc nào cả. Trịnh nhân không còn tâm tư để trả lời, vội vàng đỡ quý đường đường từ dưới đất dậy, nhất thời luôn cuống chân tay, có người đứng xung quanh mạch nước, ấn vào huyệt nhân trùng ấy. Trịnh nhân vụn về, ấn lên nhân trung của quý đường đường mấy cái, cũng không biết là có hiệu quả thật hay là vì quý đường đường vốn không hôn mê sâu. Cô chậm trái mở mắt, trịnh nhân thở vào một tiếng, còn tưởng là thân thể cô không khỏe. Đường đường có phải bị phản ứng cao nguyên không? Chúng ta bảo về thôi. Quy đường đường ngơ ngác nhìn Trịnh Nhân, gương mặt này cũng giống như những câu chữ ở trên tờ báo, rõ ràng rất quen thuộc nhưng đột nhiên lại trở nên lạ lắm, không thể nhận ra. Cô bắt đầu sợ hãi hoảng loạn nhìn xung quanh vột vòng, vừa mở miệng nói đã có chút nức nở. Nhạc Phong, Nhạc Phong đâu rồi? Câu này vừa thốt ra, người bên ngoài thì không sao, chỉ có Diệm Lão Thất đang xoay ghế ngồi trầm thuốc bên cạnh. Nghe như vậy, đột nhiên dừng lại. Sau đó vườn tay, liền rụt tắt đầu lọc đang bốc lửa, mí mắt chậm rãi nhướng lên, ánh mắt hùng hán nhàm hiểm, tựa như một mũi khoan, đầu tiên là nhìn Quý Đường Đường, sau đó chuyển qua Trịnh Nhân. Bỗng nhiên đụng phải tầm mắt của diềm lão thất, Trịnh Nhân sợ đến mức suýt lữa tè ra quần, anh ta lắp bắp định chữa cháy. "Đường Đường, nhạc, nhạc, lùi phòng đầu có ở đây." Còn chưa nói xong, bỗng nhiên vài trầm xuống, Diềm lão thất chẳng biết đã bước qua từ lúc nào. Cuối người vỗ vỗ vai anh ta. Mỗi một cái vỗ, Trịnh Nhân đều cảm tưởng như người mình lại thấp xuống ba phần. Vỗ thêm cái nữa lại thấp xuống ba phân Diệm lão thất cười đầy thầm thúy, vươn tay nhìn một điếu thuốc ra. Lại mở cái bật lửa bằng bạc tình xảo trong tay lên. Cái tên nhạc phong này nghe thật là quen, giống một người bạn đã lâu rồi không gặp của tôi. Trịnh Nhân còn định giả bỗng ngũ ngốc để phỉnh phở. Không phải đâu, ông chủ đây chắc nghe lầm rồi. Tên cậu ta không phải nhạc phong. Mà là nhạc lôi Mới nói được một nửa Bàn tay bỗng đào rát Một vội giật tay lại Mới phát hiện Diềm lão thất là dùng bật lửa Hơ vào lòng bàn tay của anh ta Trịnh nhân sợ đến mức tót mồ hôi lạnh Diềm lão thất vẫn cười tít mắt Mặn mày ôn hòa nói Người anh em Chính là cậu ngu Nhưng cũng đừng coi kẻ khác Đều đần đột giống cậu Sắc mặt của trịnh nhân trắng bạch Biết mình đã chữa lợn thành Thanh lợn què Che giấu quá vùng về lại khiến cho Diêm Lão Thất đã thành tình này người ra được điểm không đúng. Diệm Lão Thất chỉ vào quý đường đường hỏi Trịnh Nhân, cô ta là gì của Nhạc Phong? Trịnh Nhân vẫn im lặng. Diệm Lão Thất trả đời thay cho anh ta. Là bạn gái có phải không? Diễm Phúc của Nhạc Phong này đúng là không tệ. sau cô à họ thầm kia cũng không hề người nghỉ nhị. Cuối cùng vỗ vỗ vai Trịnh Nhân. Chú em đi nói với Nhạc Phong, anh mời cô bé này uống chén trà. Nếu thằng đó có hứng thú thì đến uống trà. Nếu không dám tới, cô bé này anh sẽ đưa đi, coi như trả nợ cho nhạn tử. Một đổi một, anh đấy cũng chẳng mất cái gì. Nói xong liên ra hiệu cho đám người bảo kê. Có hai gá sách quý đường đường dậy. quy đường đường cơ bản cũng nhận ra tình huống không ổn. Nhưng đầu óc đang loạn cao cao, không thể suy tính cho rõ là không ổn ở điểm nào. Chân lại mềm nhũn chẳng còn sức lực gì cả, cũng không muốn phản kháng. Mặc cho hai kẻ kia kéo cô đến chiếc xe đằng sau, lều ngồi trên ghế khổng nhúc nhích. Bên ngoài dường như rất ồn ào, không chụp ảnh quay phim gì được nữa. Đạo cụ lều vài đều bị thù dọn, có dù khách nhạy cảm nhận ra mọi việc không bình thường, nhưng nhìn thấy dáng phẻ có tiền có thế của đám diệm lão thất cũng không dám dày vào, chỉ trâu đầu ghé tay tản đi. Một mình trịnh nhân đứng tại chỗ, mắt mở trừng trừng, nhìn cả đám người leo lên xe. Một lúc sau mới nhớ ra, phải gọi điện cho nhạc phong. Trùn lẩy bậy, rút di động từ trong túi ra nhìn, vẫn đang ở trạng thái nghe máy. áp đến bên tai, Có thể nghe thấy nhạc phong vẫn đang giữ máy ở đầu dây bên kia, chẳng qua là vẫn trầm mặc khiến cho người ta thốt hoảng vô cùng. Trịnh nhân thử gọi một tiếng, phong tử, phong tử. Nhạc phòng nói ba chữ, tôi biết rồi. Bây giờ sau khi lên xe, diệm lão thất một vực khoản sát quý đường đường. Từ khi bắt đầu tẩy trắng hoàn lương, diệm lão thất hai bên hắc bạch đều có chân, làm việc càng thêm cẩn trọng, không còn là gã đại ca lưu manh. Động một tí là đánh đấm giết chóc như trước nữa. Cô gái tên Quý Đường Đường này cử chỉ lời nói ngay từ đầu đã quái dị. Sau khi bị ép lên xe, cô ta cũng hoàn toàn không lộ ra nửa phần sợ hãi. Hoàn toàn có bọn hắn như vô hình. Điều này khiến cho Diệm Lão Thất có chút không đoán biết được. Gã thử nói hai câu với cô, nhưng Quý Đường Đường căn bản không hề hé răng. Diệm Lão Thất lại sai người lấy tờ báo kia đến xem. Chỉ là một bản tin về vụ giết người ở cổ thành. Thực sự không có chỗ nào lì kỳ. Tụ đoạn phanh thây, có lẽ có chút tàn nhẫn, nhưng Diệm Lão Thất nhìn nhiều đã quen, cũng chẳng thấy có gì kỳ gớm. Đã là đoán, Quý Đường Đường có lẽ quen biết ông chủ quan và này. Trung Quy cũng là một cô gái trẻ, nghe thấy chết chóc rồi giết người, là sợ đến đời người ra. Nhạc phong khoảng hơn một tiếng sau thì tới nơi. Chuyện đã xảy ra được vài năm rồi. Diệm Lão Thất vốn cho là mình đã chăng con bực bội, nhưng đến lúc thực sự nhìn thấy người này, Nhúng lửa chôn trong lòng vẫn bùng lên Chuyện trước kia Diệm Lão Thất nghĩ trước nghĩ sau Vẫn thấy căm tức mà nghẹ ốt Lúc đó gã bị Nhạc Phong đánh cục Ngay trước mặt một đám thuộc hạ mất phụ nữ không nói Ngay cả sống mũi cũng bị gãy Sau đó phải giải phẫu với lần Mà vẫn lưu lại một cái mũi dị dạng Nén giận nhận lấy một vạn đồng Là bởi vì trước kia Trong đám bạn bè của bạn bè Mà Nhạc Phong nhờ vả Có không ít người hòa giải Trong đó có vài người Diệm Lão Thất còn con cần bấu víu, cần nhắc đánh đỏ máy, mới nuốt vụm tức này vào. Bán một ân tình, bắn một mũi tên, tha cho một con đường thể hiện. Diệm Lão Thất gã rất rộng lượng, núi xanh còn đó, con sợ không có củi đốt hay sao. Kiểu gì cũng có ngày, thanh toán nợ nần cả gốc lẫn lái. Chỉ đã không ngờ tới, ngày nay lại tới nhanh đến như vậy. Diệm Lão Thất nhau mắt nhìn nhạc phong, đang tiến lại gần. Anh vội nói với trịnh nhân mấy câu. Lại bước qua trịnh nhân đi thẳng tới, cười cười, nói với Diệm Lão Thất, coi như là chào hỏi. Sau đó, nhìn Quý Đường Đường. Đường đường, đường đường phải không? Quý Đường Đường sửng rốt một chút, tay trong ghế đứng dậy. Nhạc Phong thấy trên người cô không có thường tích gì. Biết Diệm Lão Thất dường như không gây khó dễ cho cô. Thầm thở vào nhẹ nhóm, vươn tay về phía cô. Nào, đường đường, xuống xe trước cái đá. Quý Đường Đường gật đầu, vươn tay về phía Nhạc Phong, đang đỉnh xuống xe. Diệm Lão Thất ngồi ở ghế ngoài, bỗng rũi chân trầm một cái, chặn đường xuống của xe của quy đường đường lại. Nhạc Phong cười cười trong lòng anh cũng đoán được sự việc sẽ không dễ dàng như vậy. Thật ra, chuyện giữa chúng ta đừng nên dính đến người không điên can được không? Đường đường là sau này tôi mới quen, cô ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện trước kia của chúng ta cả. Thật ra nếu làm khó cô ấy, có chút không đường hoàng trăng. Diệm Lão Thất cười cười, gã chỉ trì cái mũi dị dạng của mình. Nhạc Phong với tính khí của tao hồi trước không phế đi một cái tay của mày thì chắc chắn sẽ không cho qua. Có điều vẫn khí của mày không tệ. Hai năm trước tao bận buồn bán lại tin Phật. Biết làm người phải tạo thiện duyên phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhạc Phong hiểu tính tình của Diệm Lão Thất. Chắc chắn là còn có đoạn sau nên chị Trầm mặc không nói câu nào. Quả nhiên Diệm Lão Thất đột nhiên đổi giọng. Nhưng mà cứ thế này cứ thế mà thả mày đi Tao lại không cam lỏng, dù sao họ diêm tao cũng chẳng phải Bồ tát. Hơn nữa hôm nay là do chính mày phá giới, mày không xuất hiện thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cố tình mày lại trồi mặt ra, coi như lời tao trước kia là rắm thối hết phải không? Cuối cùng cũng lộ bản mặt ra, nhạc phong lại cảm thấy rất nhẹ nhàng. Thật ra, cho một câu xác định đi, ông muốn làm gì? Diêm náo tay vất ra sau, cả bảo kề đứng sau lưng cho cả một con dao gọt hoa quả sắc nhọn. Diệm lão thất vườn tay cầm lấy con dao. Một ngón tay chậm rái miết lên lưỡi dao. Nhạc phong. Trước kia mày nhớ người khác giải quyết chuyện riêng. Tao chỉ đòi có một vạn đồng. Mày không thấy hơi ít hay sao? Chưa chắc đến chuyện tao đã mất một con đàn bà. Chỉ riêng tiền chỉnh trang dùng nhàn thôi. Há là đòi mày mấy chục vạn cũng không quá đáng. Vì sao tao chỉ lấy có một vạn? Đó là khoản tiền đầu khoản đuôi khoản. Tao còn đang suy nghĩ. Chưa biết thu làm sao. Muốn mày chặt một ngón tay chắc không quá đáng chứ. Nhạc Phong không hé răng ra, nhìn tổng thể toàn bộ sự việc. Yêu cầu của Diệm Lão Thất đúng là không quá đáng, nhưng đơn giản như là đất một cọng tóc, không đến mức cùng đường thì tuyển không thể nghe theo. Anh nỗ lực kéo dài thời gian. Thật ra yêu cầu của ông cũng dễ thưởng lượng thôi. Có điều có thể để cho đường đường và bạn của tôi đi trước được không? Diệm Lão Thất nhìn Nhạc Phong sâu xa, cười một tiếng. Có thể chứ. Cả buồng chân... Quý đường đường thở ra một hơi, nắm tay Nhạc Phong bước xuống xe. Vừa mới đặt một chân xuống đất, thì phân gái đột nhiên đầu nói. Giọng nói âm u của Diệm Lão Thất đột nhiên văng lên bên tai. Em gái đừng nhúc nhích. Biết đâu, anh đây run tay một cái, kim tiềm đâm xuống. Chuyện sẽ khó mà giữ mạng nói. Nhạc Phong nổi giận. Diệm Lão Thất, Diệm Lão Thất cười rộ lên. Nhạc Phong chú em đừng có gạo lên như thế. Tào nhát gan, những đầu bị mày làm giật mình, run tay. Sai trách chuyện gì thì cũng đừng có trách tao. Quy Đường Đường vẫn giữ nguyên tư thế cũ không động đậy, cảm giác đau đớn trên cổ đã biến mất, nhưng cảm giác lạnh lạnh của kim tiêm chọc vào vẫn lên từng chút một, len lỏi qua từng mạch máu xung quanh. Nhạc Phong nghiến răng, bên trong đó có cái gì? Diêm lão thất bằng của đáp cũng chẳng có gì, Tốt giảm đau thôi, vốn ta cũng không định ra chiều này, nhưng thằng nhóc mày quá xảo quyệt, đầu tiên để đưa con gái này đi, sau đó lại giờ trò với tao. Chẳng phải tao sẽ tòi công hay sao? May mà thực sự ngoan ngoãn lập tức chặt tay luôn. Mũ kim tiêm này, tao cũng không cần phải ấn xuống làm gì. Thứ này không dễ tìm được. Nếu không phải bức bách, tao cũng chẳng muốn tốn kém như vậy đâu. Nhà phong cắn răng, chuyện ngày hôm nay, xem già không thấy máu thì khó mặt chết, giả. Giờ chỉ có thể lắng nghe theo ý của diệm đạo thất, đi bước nào hay bước đó. Anh buông bàn tay đang nắm lấy tay của quý đường đường ra. Đưa đây. Diệm Đạo Thất đưa cho anh con dao và giao qua. Nhạc Phong đón đấy hít một hơi thật sâu. Tay trái xòe ra, đặt lên cửa xe. Mũi dao đặt giữa ngón út và ngón áp út. Quý đường đường sợ hãi đến mức môi trắng bạch kêu to. Nhạc Phong! Nhạc Phong nhìn cô cười cười. Đường đường nhắm chặt mắt lại. Đừng có nhìn. Diệm Đạo Thất tăng thêm sức mạnh trên tay. Trong giọng nói nộ ý, lộn ra ý cười đe dọa. Em gái đừng có lộn rộn, không Thì không, không sẽ mất mạng đấy. Ở chỗ này em sẽ mất mạng. Cương không sợ chết à? Vánh mắt của quý đường đường đỏ lên. Cô nhìn nhạc vong mà nói. Em thực sự không sợ chết mà. Nói xong, đầu đột nhiên vung qua bên cạnh. Đụng ngược lại đằng sau một cái thật mạnh. Diệm lão thất bất ngờ không kịp đề phòng. Ông tiềm trong tay rút ra hờn lửa. lồng ngực đau nhức từng cơn. Càng gợi đổ lên ghế ngồi thẳng đằng sau. Quý đường đường lập tức nhào tới. Một tay bóp cổ Một tay chộp lấy ống tiêm trong tay gá. Trở tay đâm vào cổ gá. Tình thế suy chuyển chỉ trong thoáng chốc. Gã bảo cây đằng sau chậm rãi một bước. Đến lúc kịp thời súng các lên đầu cô. Diệm lão thất đã thành miếng thịt trên thớt. Diệm lão thất cũng nhận ra. Trước đó mình đã nhìn lầm. Gã cố gắng ngừa cổ ra sau. Em gái, bình tĩnh một chút. Trên đầu cô cũng đang có súng chĩa vào. Vậy thì vậy đi. Chúng ta đều lùi một bước. Cùng thu lay lại, lại. Có được không nào? Quý đường đường không trả lời, tay của cô run dậy, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một suy nghĩ điên cuồng, cô phải giết Diệm Lão Thất. Diệm Lão Thất chết rồi sẽ không gây khó dễ cho Nhạc Phong được nữa, cô phải làm gì đó cho Nhạc Phong. Diệm Lão Thất không phải kẻ ngu, cả bị thứ sát ý lạnh léo gần như điên cuồng bỗng xuất hiện trong mắt Quý đường đường làm cho hoàng hồn, tấm mắt chạm phải Nhạc Phong như chộp được rơm rã cứu mạng. Nhạc Phong, cô ta điên rồi đúng không, cậu màu kéo cô ta lại đi. Nhạc Phong ním thở, lắc đầu với khá bảo kê đang cầm súng, chậm rãi bước tới gần Quý Đường Đường hỏi cô. Đường Đường, em làm gì vậy? Quý Đường Đường quay đầu lại nhìn Nhạc Phong, trong mắt bỗng nhiên dần một tầng nước mắt. Cô nói, Nhạc Phong, em giúp anh giết hắn nhá. Nhạc Phong bị câu trả lời của cô làm cho kinh hái, một lúc mới trấn định lại được. Vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang cầm ống tiêm của cô. Đường Đường, em đừng làm đoạn, nghe lời anh, đừng làm chuyện sai trái làm gì. Quý đường đường lại rất nghe lời anh. Nhạc Phong kéo tay cô ra, cô cũng thuận theo. Diệm Lão Thất thấy tay cô đã buông ống tiêm, vụt một cái ngồi dậy, luống cuống rút kìm tiềm ra. Cũng chẳng quan tâm có đắt giá thật hay không, ném mạnh xuống gầm xe. Nhạc Phong đưa Quý đường đường xuống xe, lòng bắn tay đầy mồ hôi, anh quay đầu lại nhìn Diệm Lão Thất. Thật ra, chuyện này dừng ở đây đi, chúng ta coi như chưa có gì xảy ra. Trước khi tới đây tôi sợ gặp chuyện chẳng lành, đã dặn bạn bè báo cảnh sát Tôi đoán chắc không an cũng sắp tới rồi, đến lúc đó mà thấy ở đây có súng, vừa có chất gây hại, chắc không ổn đâu. Diệm đã thất hận đến ngứa răng có điều suy tính nặng nhẹ một lượt, cũng là biết chuồn là thượng sách. Rành con mày được lắm, lần sau mày để tao gặp được, nhạc phong, còn mẹ mày cứ chờ bị phanh thầy lột ra đi. Con chưa dứt lời, tấm mắt đột nhiên nhoáng lên một cái, quy đường đường lại nhào tới. Diệm lão thất thực sự không ngờ tới, cô không có chết là gì như vậy. Bị cô ấn đầu xuống ghế, lúc này mới nhận ra lực tay của quý đường đường mạnh đến kinh nhân. Bị cô ấn như vậy, thực sự như đang trúng cửu âm mạch cốt trào vậy. Cả cái đầu như đang kêu lên răng rắc. Quý đường đường khản rộng gào lên. Giờ ông phải thề cho tôi, cả đời này ông không được tìm Nhạc Phong gây phiền phức cho anh ấy nữa. Nhìn thấy anh ấy phải đi đường vòng, ông thề cho tôi. Nhạc Phong sợ đến ngay cả người. Lúc phản ứng kịp mới vội vàng ôm lấy thắt lưng quý đường đường, kéo cổ xuống. Đường đường. Em điên rồi. Trong sự yên lặng, Diệm Lão Tất chống người ngồi dậy. Giọng nói của gá có chút khả nặng, nhìn quy đường đường một lúc lại quay lại nhạc phong giọng nói có chút kỳ quái. Gã nói, tôi thề cả đời này sẽ không tìm nhạc phong gây phiền phức cho anh ấy nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thân giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.